Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi là hàng xóm cũ, nhận biết nhau từ nhỏ cho nên vừa thấy Hạ Nhiên, mẹ Diêu cơ hội rụp đổ, nhào tới mắt lấy tay Hạ Nhiên. Tiểu Hà, Tiểu Hà. Hạ Nhiên có chút hảo não, phải chỉ lúc này đi sớm một chút, giờ này muốn thoát lại không thoát được. Anh ăn ủi hay ông bà Diêu? Dì à, xin đến bị thương. Mẹ Diêu hói mắt đấm lệ. Dì chi thật là không hiểu chuyện, còn là đứa tốt bao nhiêu, còn mẹ thật không hiểu chuyện. Hạ Nhiên vẫn là nhắc lại những lời cũ. Dễ chịu cho thân thể đi, đừng quá thương tâm. Lúc sau con bé ở cùng tên đàn ông kia, hắn ta căn bản không phải là người tốt, đã không đề cập đến cưới xin thị châu, còn đánh con bé, thậm chí còn ép con bé đi phá thai. Giọng nói của mẹ giêu gay gắt lên án nói. Giêu dị chi hồ đồ, con bé quá hồ đồ. Hạ Nhiên không có chút phản ứng, im lặng lắng nghe. Ở bên trong, Hà Đần nghe thấy rõ ràng, lạnh như băng đi tới. Này, ý của dì là gì? Dì? dì à, dì nói như vậy có phải là có chút không tử tế không? Tiến giúp Sinh này, che dưới cái đồng, vùng nắm đấm hướng đến hắn ta. Hạ Thần cũng không đứng im chịu trận, quát tay đẩy, ông lão đảo lùi lại, xém tí nữa là ngã xuống đất. Mẹ Diêu càng thêm buồn bực phẫn nộ. Cậu đem con gái tôi hại ra thành như vậy, có quản lương tâm không? Ha ha. Diêu Di Chi muốn chết đây, cậu lợi tức tìm xã hội đen đe dọa con bé hết, nói muốn rít cả gia đình tôi, cậu có còn là người không? Ha ha. Dứt lời, Ma Liêu Lĩnh bước đến chỗ của Hạ Tần đang đứng, hoàn nhiên không giữ chặt bà ấy. Hây. Hạ Tần vóc người cao lớn, sức vóc không nhỏ, hắn ta nhấc chân muốn đạp tới, tuy nhiên, chân vừa nhấc một nửa, mắt chân liền đau rát, vì Hạ Nhiên vừa lên trước một cước đá băng. Hạ Tần nghiêng người qua một bên, giám vài chân vận, quay đầu giật giữ. "Mày." Hạ Nhiên nhíu mày, ánh mắt không chút kiên nhẫn. "Đối với một người lớn tuổi mà mày cũng dám đối xử như vậy, mày không cảm thấy xấu hổ sao?" Hạ Tần cười lạnh. Bây giờ mày muốn làm anh hùng sao? Dám mặt tới cho gia đình của tao ư? Hừ. Hạ nhìn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay đè trên đầu gối, lời biếng mà nhìn hắn ta. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ y tế hiếm người ra, mày thật sự là chẳng có chút tiền mụ nào. Hận thần tức giận đi biến sắc. Mày giành được công ty của tao, đó là mảnh lĩnh của mày. Hạ nhìn im lặng cay gháy. Đúng, mày dùng mưu hèn kế bẩn để thăng tăng một lần, nhưng như vậy thì sao nào? Mày xem dáng vẻ bây giờ của mày đi, tính là cái thứ gì? Hả? Nụ cười này của anh, khiến cho lông tơ trên lưng của Hạ Thần dựng ngược. Mày muốn làm gì? Có phải là mày muốn giành lại công ty không? Đừng cho rằng tao sợ mày. Ồ, oh. Hạ Nhiên cười đậm hơn, nếp nhăn xinh khóe mắt hiện lên càng tăng thêm sự tà ác, giống vẻ mười phân nhan nhản. Anh tới gần, từng chữ từng chữ nói: "Nếu ông đây muốn đến giành lại, mày nghĩ là mày có thể chống đỡ được sao?" Hạ Thần không nói gì, thở mạnh, không cam tâm. Hạ Nhiên nắm chặt cổ của hắn ta, nhấc hắn ta lên, những đốt ngón tay chụm nắm đấm. Đặt lên cảm hắn ta. Mày nghe kỹ cho tao, mày cướp được nếu là một thằng đàn ông có bản lĩnh thật sự thì phải làm nó lớn mạnh hơn mới đúng, còn mày, mày đem công ty biến thành cái dạng gì? Không cần tao phải nói lại chứ, mày sợ tao, bởi vì mày không giỏi bằng tao. Giọng nói của Hạ Nhân âm trầm, lỗ rõ sơ mày mày ngang ngạnh cùng giớp nhất. Đồ mày chơi thừa, ông mới đéo thèm, tao muốn mày chứng kiến tận mắt cái gì gọi là đông sơn tái khởi. Hạ Tần gắng gỡ trong nớ không muốn chịu thua, nhưng cơ thể đã sớm mềm nhũn. Hạ Ninh bồn tay ra, không có cái gì để dựa vào, hắn ta liền đặt mông ngổ trên mặt đất. Không muốn lại dây dưa đến cục diện rối rắm này nữa. Hạ Ninh cất mắt quay người. Mày rõ ràng mày lợi hại lắm sao? Hán Tân hung hồ dọa người, sau lưng la to lên, "Phụ nữ sự nghiệp, tất cả mày đều bại dưới tay tao, mà mày không muốn nhận mày, mày lấy cái gì đến khiêu chiến cùng tao?" Bóng lưng của Hạ Ninh cũng không dừng lại, làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Tiếng người của Hán Tân càng thêm điên cuồng. Giá dàn của ba mày lớn như vậy, cũng không để lại chút nào cho một đứa con trai như mày, thứ gì?" Bước chân của Hoạ Nhiên rốt cuộc cũng đã dừng lại, như bị một khúc xương mắc vào trong cuống họng, anh chậm rãi quay đầu, thờ ơ liếc mắt, tuy nhiên vẫn có chút cảm xúc bị lộ ra. Hắn vẫn cảm thấy mình có thể lật lại ván cờ này rồi, hắn đã có chút nắc ý, đối mặt với anh to ý kiêu khích. Nắm đấm của Hoạ Nhiên nắm lại rất gao, anh nghĩ đến dàn tích, liền nhanh chóng tính toán lại. Nhưng khó chịu bị khơi ra điều dàn xuống, không có chút giúp động nào. Đi ra từ cục cảnh sát, Ngô Mạc ghế lái, Hàn Nhiên rút hai điếu thuốc ra hút để bình tâm lại. Đến khi hút hết điếu cuối cùng, anh bực bộ bộ dập tắt, mẹ kiếp. Hàn Nhiên khởi động xe, quay đầu, nhưng đi được vài mét, ven đường có người ngoắc ngoắc tay đón xe. Hàn Nhiên híp mắt, nhìn kỹ, giật mình nói, "Nhạc sư phó." Dừng xe lại, Hàn Nhiên tranh thủ thời gian xuống xe. "Lão nhạc, sao chú lại ở đây?" Người đàn ông gần 50 tuổi, cao trung bình, nhìn thấy được Hàn Nhiên, liền nắm lấy tay anh không tha. Hạ tổng, tôi cũng tìm thấy khách hộ rồi. Hạ Nhiên, chú không phải đang ở giao tỉ sao? Sao lại tới nơi này? Láo nhạc thở dài. Thành lập chi nhánh công ty ở chỗ này, cử vài nhóm người đến. Ông thẳng thắn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net